chương 136, không thể nhịn được mà đau lòng Một chiếc phòng cổ lộng lẫy nằm lặng lẽ trong bồn tắm Trên những viên kim cương sáng bóng có vết máu, trông giống như những viên kim cương bị nhuộm đỏ Mặc dù Hải dùng đầu ngón tay dừng lại, cuối cùng cầm sợi dây chuyền lên, dùng ngón tay thô giáp trà sát vết máu đã đông lại Dòng điện trào dâng trong mắt như muốn nuốt chừng mọi thứ anh chợt nhớ đến vết đỏ sau gáy của Hạ Nhược Vũ trên tờ báo rõ ràng đến chói mắt nhìn vết máu trên sợi dây chuyền mặc dù Hải tự nhiên siết chặt lòng bàn tay giống như sắp nhấn chìm sợi dây chuyền vào máu thịt một vệt máu rất mỏng chảy ra từ đôi tay đang siết chặt của anh rơi xuống từng giọt trong bồn tầm lấm tấm những giọt máu như những bông hoa mận đỏ thật lâu sau mặc dù Hải cất sợi dây chuyền rồi xài bước đi. Khi đi xuống nhà, anh tình cờ gặp thím lý vừa đi mua thức ăn về. Cậu chủ, hôm nay cậu về sớm vậy? Có muốn gọi điện cho cô Nhược Vũ không? Hôm nay tôi mua một con gà đen cho cô Nhược Vũ bồi bổ thân thể thím lý vui vẻ nói. Mặc dù hài lạnh lùng liếc nhìn, khiến thím lý sợ hãi đến mức không dám nói gì nữa, gà đen hầm không phải chỉ để cho cô ấy uống. Buổi tối sẽ có khách đến ở, sau này thím sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc sống của khách sắp đến. Hà, khách nào vậy? Thím lý thận trọng hỏi, bà còn chưa hiểu rõ, nhưng cảm thấy trước mặt có một luồng gió thổi qua cậu chủ đã ra khỏi cổng. Bà sững sờ đứng trong phòng khách hồi lâu, cảm thấy khó hiểu ý của cậu chủ cô nhược vũ chẳng phải vẫn chưa quay lại sao? Cậu chủ làm sao có thể mang theo một vị khách trở về? Vị khách vẫn cần uống canh gà đen, thím lý luôn cho rằng khách của Mạc Du Hải có lẽ là đàn ông, nhưng nghĩ đến chuyện một người đàn ông sẽ uống canh gà xương đen, vẻ mặt bà giật mình, sẽ không phải là phụ nữ chứ. Cô Nhược Vũ không về nên cậu chủ đã nóng lòng muốn đưa người phụ nữ khác về sống, không được tuyệt đối không được bà phải đi thông báo cho cô Nhược Vũ trở về, không cần phải cãi nhau đến mức này. Mặc dù Hải vốn không định đưa Lục Khánh Huyền trở lại biệt thự này, nhưng khi nhìn thấy sợi dây chuyền, anh lập tức xua tan ý nghĩ nực cười trong lòng. Quyết định của người phụ nữ đó đã thể hiện ý của cô rồi đúng không, cô lấy đi tất cả, nhưng bỏ lại tất cả những thứ anh cho cô, ngoài việc cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ anh không thể nghĩ ra lý do nào khác. Ở một nơi khác, hạ nhược vụ cuối cùng cũng tan làm, nhưng lại nhận được một cuộc gọi bất ngờ tím lý. Là tôi cô Nhược Vũ, bây giờ cô nói chuyện điện thoại có tiện không? Tím Lý suy nghĩ một hồi rồi quyết định gọi cho Hạ Nhược Vũ. Hạ Nhược Vũ liếc mắt nhìn đám cấp dưới đang chuẩn bị tan sờ, xoay người trở về phòng làm việc đóng cửa lại, sau đó nói ừm tôi nghe đây tím Lý có chuyện gì sao? Sau khi nhận được cuộc điện thoại cố định từ biệt thự, cô không thể không nghĩ đến việc Mạc Du Hải có chuyện. Khi nào cô Nhược Vũ trở về? Thím lý không dám nói thẳng mà nghiêng người hỏi. Hạ nhược vũ liếc nhìn ngón chân, lãnh đạm nói thím lý tôi không định quay lại. Cô nhược vũ nên trở về. Giọng điệu của thím lý rõ ràng là không đúng. Có chuyện gì xảy ra? Tiếng thở dài của thím lý qua điện thoại. Tối nay cậu chủ mang một vị khách đến và nhờ tôi hầm súp gà đen cho cô ấy. Chuyện gì vậy? Cô nhược vũ cô thật sự cãi nhau với cậu chủ sao? Sau đó, hạ nhược vũ không biết mình đã nghe xong thế nào cúp điện thoại thậm chí cảm thấy có chút trốn tránh. Cô là người duy nhất trong văn phòng này, cô có thể nghe rõ tiếng tim đập nhanh trong lồng ngực. Điện thoại di động trong tay cô đứng im một lúc lâu, rồi yêu ớt treo lên. Cô mới rời đi chưa đến một ngày, mặc dù Hải đã nóng lòng muốn đưa Lục Khánh Huyền về, lại còn muốn nấu canh gà cho cô ta, đúng là rất chu đáo. Hạ nhược vũ muốn cười nhưng khóe miệng như treo lên ngàn cân cố gắng thế nào cũng không thể nhếch khóe miệng lên được chẳng phải cô đã quyết định không quan tâm đến người đàn ông đó sao. Tại sao trái tim cô lại đau đến vậy? Cô không nên mong đợi kết quả từ lâu nhưng sau khi cô thực sự nghe thấy thì vẫn không chịu được được. Ngay cả hơi thở của cô cũng cảm thấy rất nhức nhối. Hạ nhược vũ không biết bằng cách nào mà cô ra khỏi tòa nhà. Cô chỉ cảm thấy ánh đèn xung quanh rất chói mắt trong mắt cô nhòe đi, như thế nước mắt sẽ ngay lập tức chảy xuống không, không, đây không phải là cảm giác thực sự của cô, cô làm sao có thế buồn vì người đó, đúng vậy, nhất định là ảo giác chính là cả đêm cô không ngủ nên mắt cô hơi đo mà. Cô phải về sớm để nghỉ ngơi. Hạ nhược vũ giống như một xác không hồn, bước về phía trước không mục đích. Nhược vũ... Sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng gọi cô ngây người nhìn. Em làm sao vậy? Dường Minh Đức nhìn thấy Hạ Nhược Vũ đi ra khỏi tòa nhà, ánh mắt không tập trung, giống như tâm trạng rất tồi tệ, gọi mấy lần cũng không nghe. Anh ta thấy cô đang đi trên đường một mình thì lập tức chạy tới. Hạ Nhược Vũ gật đầu với anh ta và tiếp tục đi về phía trước. Em đi đâu vậy? Dường Minh Đức không còn cách nào khác đành phải giữ người lại. Tôi về nhà, Hạ Nhược Vũ muốn rút tay lại, nhưng Dương Minh Đức lại giữ chặt tay cô, cô giống như con mèo bị đuôi đột nhiên giẫm lên, tức giận hết vào mặt anh ta, buông ra, để tôi đi. Đừng làm loạn, để anh đưa em về nhà. Dương Minh Đức không biết vì sao Hạ Nhược Vũ đột nhiên nổi giận, cánh tay bị cô cào xước cũng không để ý. Tôi bảo anh buông ra, anh không nghe sao. Tại sao, tại sao ngay cả anh bắt nạt tôi? Tôi đã xúc phạm bao giờ, hạ nhược vũ hét vào mặt anh ta. Không ít người qua đường tò mò xuống lại xem. Không phải người đàn ông này đã làm chuyện có lỗi với cô ấy chứ. Nhìn thấy cô ấy khóc rất buồn, hình như là vậy. Đàn ông đẹp trai đều là kẻ bội bạc. Nhưng người phụ nữ đó trông không tệ. Vẻ mặt dương minh đức rất gượng gạo, chẳng lẽ sức lực quá lớn của anh làm cô đau. Anh vội vàng đỗ rành, nhược vũ, anh xin lỗi. Anh không cố ý, em đừng nóng giận, anh hứa sẽ không có lần sau. Anh thề sẽ không bao giờ bắt nạt em. Ngoan, chúng ta về thôi. Hạ nhược vũ cũng biết người xung quanh càng ngày càng tăng, nhưng lừa giận không thấy chút bỏ cô cũng biết người trước mặt là ai. Nhưng cô không nhịn được mà muốn chút giận. Nhưng nhìn thấy Dương Minh Đức ngoan ngoãn nhận lỗi. Cô cũng không thể tức giận nữa, ốc xên, thực xin lỗi, tôi có thể tự mình quay về, anh không cần để ý đến tôi. Em cứ như thế này thì làm sao yên tâm được, em nhanh lên xe đi, nếu không ngày mai báo sẽ giật thích anh bội bạc bỏ mặc em. Dương Minh Đức còn không quên đùa một câu. Hạ Nhược Vũ cười, được, tôi nghe lời anh, chương 137, không đi cũng phải đi. Hạ Nhược Vũ trở về nhà, ném vali vào phòng. Ngồi thụp xuống ghế cô nghĩ mà cũng cảm thấy có lỗi với Dương Minh Đức, nhưng cũng không có cách nào, không có cảm giác thì có làm cũng vậy cho dù có cho giật điện cũng vô dụng. Bên ngoài cửa vang lên tiếng sột soạt. Anh nói đi, chẳng phải tôi đã nói hết rồi sao em nói đi. Nhưng tôi không biết phải mở lời thế nào. Cạch một tiếng cửa phòng ngủ bị hạ nhược vũ mở ra cô có mày nhìn hai người ngoài cửa ánh mắt có chút bất lực ba mẹ muộn thế này rồi mà ba mẹ đang làm gì vậy. Hạ Minh viễn ho nhẹ ra hiểu cho những người bên cạnh nói. Đường Hồng Xuân không còn cách nào khác đành phải nói nhược vũ hôm nay chú Dương của con đến gặp con đấy. To vậy thì sao a hạ nhược vũ vẫn đang giữ nắm cửa bằng một tay. Nhưng hơi nghiêng người ra, trả lời một cách thờ ơ. Ngày mai con có thời gian ra ngoài ăn cơm không? Đường Hồng Xuân thận trọng nói, nếu không chúng ta có thể hẹn ngày mốt. Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Mẹ nói mà con chẳng hiểu gì cả. Chẳng phải việc con có rảnh hay không đều phụ thuộc vào người bên cạnh mẹ sao? Cảm của hạ nhược vũ hướng về phía hạ Minh Viễn bên cạnh bà ấy, dòng lòng cô cảm thấy rất phiên cô muốn nghỉ ngơi một chút cũng không yên. Hạ Minh Viễn thấy đường Hồng Xuân nói mấy câu cũng không vào trọng tâm, ông không nhịn được mà nói, được rồi, để ba nói ý mẹ con là ngày mai con sẽ ăn cơm với người nhà họ Dương. Vâng, con hiểu rồi, chỉ mấy chuyện này mà cũng phải vội vàng nói với cô vào tối muộn như thế này. Cô vươn tay định đóng cửa, nhưng khi cửa sắp đóng thì cô đột một dừng lại. Cô lại mở cửa, nhìn ba mẹ con đang hớn hở hỏi, chờ đã, ba có thể giải thích cho con ăn cơm với nhà họ Dương là ý gì không? Không phải đã đồng ý sao, đi ngủ sớm đi, Hạ Minh Viễn lập tức đặt lên khóe miệng một vẻ nghiêm túc thúc giục đường Hồng Xuân đi theo ông xuống lầu. Tính cách của đường Hồng Xuân có chút giống phụ nữ thời trước Tam Tòng Tư Đức nói chung là ít nói. Hạ Minh Viễn nói xong cũng tự nhiên đi theo, nhược vũ con nghỉ ngơi sớm đi, đến lúc đó ăn mặc đẹp một chút chúng ta cùng đi ăn cơm. Nếu ba mẹ không nói rõ ràng với con, con sẽ không đế hai người đi, vẻ mặt hạ nhược vũ không thay đổi, trong giọng điệu lộ rõ vẻ uy hiếp là con ăn cơm cùng người nhà họ Dương, hay là hai nhà cùng ăn cơm với nhau. Biết không thể che đậy Hạ Minh Viễn nói thẳng với cô, nhà họ Dương đã đến cầu hôn rồi. Ngày mai hai nhà dùng bữa rồi nói chuyện đính hôn Ba, ba có nhầm lẫn gì không? Chúng con còn chưa phải là người yêu mà ba Hạ Nhược Vũ nhìn ba mình với vẻ mặt khó tin Mới gặp vài lần mà đã đính hôn rồi Hạ Minh Viễn nhíu mày con và Minh Đức bị chụp ảnh ở khách sạn rồi còn có thể nói gì nữa? Ba con không còn nhân quyền nữa sao? Hạ Nhược Vũ nhìn Hạ Minh Viễn mà cạn lời Như thế cô đã làm một điều gì đó không bình thường. Cô ở khách sạn một đêm, dường Minh Đức có lòng tốt đến đón, tại sao mọi người lại nghĩ bẩn thỉu như vậy? Không quan tâm đến lời phàn nàn của cô, Hạ Minh Viễn trực tiếp đưa ra quyết định cho cô, ba và mẹ đã đồng ý con không đi cũng phải đi. Ông nói xong thì không nghe cô nói nữa, mà lập tức dẫn đường Hồng Xuân xuống lầu. Mẹ, mẹ, mẹ đừng hồ đồ như ba con và Minh Đức không có gì cả, khách sạn có camera an ninh mà con còn chưa muốn đính hôn, Hạ Nhược Vũ bắt đầu ra tay từ đường Hồng Xuân luôn mềm lòng. Nhưng cô quên mất rằng những người mềm lòng thường hay do dự. Nói một cách dễ nghe thì là dễ tính, nói một cách khó nghe thì là không có chủ kiến, đường hồng xuân xoay người lại trần an cô vài câu, hạ minh viễn bên cạnh đã bất mãn lấm bấm, em còn thấy người bên ngoài đồn đại chưa đủ sao, lần này không thể để con bé quyết định. Hạ nhược vũ nhìn ánh mắt hối lỗi và bóng lưng lúc rời đi của bà ấy, nhưng cô vẫn chưa kịp phản ứng mà đã sắp bị đẩy vào hố lửa rồi. Dầm một tiếng cánh cửa gỗ bị cô đập mảnh dọa cho bước chân hai người đang xuống lầu bỏng dừng lại, vẻ mặt hạ Minh Viễn hơi thay đổi. Minh Viễn, chúng ta có phải quá vội vàng không? Dù sao đây cũng là sự kiện cả đời của Nhược Vũ, đường Hồng Xuân thở dài với vẻ mặt chua sót, Nhược Vũ từ nhỏ đã rất quyết đoán, tôi lo lắng con bé sẽ không đồng ý. Trong lòng hạ Minh Viễn cũng có chút do dự và không nỡ, nhưng khi nghe thấy những lời nói của đường Hồng Xuân... Ông dường như đã hạ quyết tâm nhất định, dứt khoát nói con bé đã gần 30 rồi mà vẫn còn trẻ con như vậy, không biết cách kiềm chế cảm xúc bản thân. Tôi thấy thằng nhóc Minh Đức đó cũng rất tốt, gia thế cũng không tệ, đối với con bé như vậy là quá đủ rồi. Nhưng, đường Hồng Xuân đang muốn nói gì đó, lại bị hạ Minh Viễn cắt ngang. Chuyện này cứ để tôi quyết định đi, chẳng lẽ ba mẹ chúng ta có thể hại chết con bé sao? Nếu con bé cứ tiếp tục như thế này, tôi sợ sẽ xảy ra chuyện. Đường không xuân không nói tiếp nhưng trên mặt có chút không đồng ý. Tôi biết em đang nghĩ gì, nhược vụ cũng là con gái tôi. Tôi sẽ không làm hại con bé, là ba mẹ tôi chỉ muốn tốt cho con bé. Em có thể thấy rằng con bé đã đứng trên vách đá, lẽ nào em nhẫn tâm nhìn con bé nhảy xuống mà không phải là tiến đến trước rồi kéo con bé lên sao? Hạ Minh Viễn vẫn có thể thấy gần đây tâm trạng của Nhược Vũ rất không ổn định, dường như cô trở nên kỳ lạ kể từ khi gặp người nhà họ Mạc. Là một người ba, làm sao ông có thể không lo lắng? Được rồi, Đường hồng xuân thở dài, không nói tiếp nữa. Hạ Nhược Vũ đang ngồi trên mặt đất dựa vào đá cẩm thạch lạnh lẽo phía sau, nghe giọng nói của hai người trong hành lang không sót một lời, cảm giác trong lòng rất khó tả. Cô đóng cửa lại. Nhưng cô vẫn đứng ở cửa, muốn xem hai người sẽ nói gì, nhưng không ngờ là những lời này. Trong mắt có điểm nhức nhối, cô vùi đầu vào đầu gối, cuộn người lại, tự hồ sẽ bớt khó chịu, nhưng vị trí trong lòng ngực lại càng trống rỗng. Như thể một cái gì đó đã bị rút khỏi trái tim cô, rất đau. Khi cô thức dậy vào ngày hôm sau, Hạ Nhược Vũ vẫn chào ba mẹ như không có chuyện gì xảy ra, ba, mẹ con đi làm đây. Khi cô bước đến cửa, dường như nhớ ra điều gì đó, vì vậy dừng lại nói, ba, buổi tối con phải về muộn một tiếng. Tại sao, Hạ Minh Viễn vẫn chưa phản ứng kịp vô thức nói. Hạ Nhược Vũ đáp lại một cách tự nhiên. Chẳng phải ba bảo con đi ăn tối sao, con cũng phải ăn diện một chút chứ, nếu ba bảo con mặc trang phục không sở thì cũng được thôi. Con về sớm thay đồ đi. Lúc đó ba sẽ gửi địa chỉ cho con, hạ Minh Viễn bất lực xua tay. Hi hi cảm ơn ba, vậy con đi đây, hạ Nhược Vũ mang giày vào và bước ra ngoài. chương 138, hai nhà gặp mặt. Đường Hồng Xuân vẫn đang cầm rẻ lau trong tay, lo lắng nói, Minh Viễn anh có cảm thấy Nhược Vũ bị cái gì kích động không? Sao đột nhiên con bé lại ngoan ngoãn như vậy? Chỉ cần con bé đồng ý thì chuyện khác sẽ nói sau. Hạ Minh Viễn cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng đã không thể quay đầu lại, nên phải vậy thôi. Đường Hồng Xuân thở dài, không nói gì nữa. Trong bệnh viện Kiều Duy Nam đi tới khoa phụ khoa, dùng ngón tay đẩy nhẹ cửa cửa bị đẩy ra, anh ta cũng không nhìn người bên trong vẫn đang điều trị cho bệnh nhân tìm một chỗ ngồi xuống đã. Cô cần phải kiểm tra lại đã, khi nào có kết quả thì tôi sẽ đưa cho cô xem, mặc dù Hải cũng không thèm nhìn anh ta, nói với người phụ nữ trung niên trước mặt. Vẻ mặt người phụ nữ trung niên ngủi hoài, sợ hãi nói, bác sĩ Du Hải, bác sĩ nghĩ tôi bị u sơ từ cung à. Vẫn chưa chắc chắn, phải kiểm tra lại mới biết được. Mặc dù Hải lạnh giọng nói, nhìn vào báo cáo kiểm tra lần trước của cô, bình thường sẽ không có vấn đề gì lớn. Tôi hiểu rồi, bác sĩ Du Hải, vậy tôi đi trước đây. Người phụ nữ trung niên có vẻ tin lời Mạc Du Hải, vui mừng nói. Mạc Du Hải khẽ ừ một tiếng, người phụ nữ trung niên nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Người tiếp theo anh nói mà không cần ngẩn đầu. Chờ đã cô đi ra ngoài trước đi. Kiều Duy Nam nhướng mắt. Y tá liếc nhìn Mạc Du Hải đang im lặng, gật đầu đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Nghe nói hôm qua cậu đưa người phụ nữ Lục Khánh Huyền kia về nhà sao? Kiều Duy Nam kéo ghế ngồi trước mặt anh quan tâm hỏi. Chờ một hồi không thấy Mạc Du Hải trả lời, anh ta cũng không quan tâm, tiếp tục lầm bẩm cậu nói xem, nếu Hạ Nhược Vũ biết chuyện thì có phải sẽ dữ dội lắm không? Tưởng tượng về cảnh tượng đó, đúng là rất thú vị. Anh không quan tâm đến người đàn ông trước mặt mình, làm như không có chuyện gì tiếp tục công việc. Của mình, này tôi muốn theo đuổi nhược vũ, nhưng Kiều Duy Nam cố ý kéo dài lời nói trước mặt anh, chú ý đến phản ứng của anh, kết quả là mặc dù Hải cũng không quan tâm đến mình, làm cho anh ta có chút thất vọng. Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được nói, có lẽ cậu không biết nhà họ Dương đã chuẩn bị lễ vật ăn hỏi rồi. Buổi tối nay hai nhà họ sẽ ăn tối tại khách sạn Đại Thành. Vì sợ Mạc Du Hải nghe không hiểu Kiều Duy Nam còn đưa tay ra diễn tả, anh ta vui mừng khi thấy Mạc Du Hải đặt bệnh án xuống, tiến lên phía trước một chút giống như đang chờ anh nói. Cậu có biết, đôi mắt u ám của Mạc Du Hải khẽ quét về phía anh ta. Kiều Duy Nam gật đầu, sau đó lại lắc đầu, vẻ mặt có chút khó hiểu tôi biết cái gì. Hôm nay ông già cũng đã sắp xếp cho cậu rồi, là một người to như lực sĩ. Mặc dù hải cong miệng nhìn anh ta từ từ nói, nhưng mà là buổi chiều, cậu có vui không? Sắc mặt Kiều Duy Nam đột nhiên thay đổi, cuối cùng tái xanh lại, run rẩy chỉ vào người đàn ông trước mặt nói. Cậu, cậu lại đối với tôi như vậy. Ông già hôm nay có chút vui vẻ, lại còn cho mình tiền tiêu vặt đối xử với anh ta rất tử tế, lúc ấy anh ta còn vui vẻ. Đồng ý, bây giờ nghĩ lại thì anh ta đúng là một kẻ ngốc. Tôi nghĩ cậu cũng không ngại lắm nhỉ, lực sĩ đó có vẻ rất hợp với cậu. nụ cười trong trẻo của Mạc Du Hải khiến sắc mặt Kiều Duy Nam trở nên xấu xí, không tôi không đồng ý cậu cố ý hại tôi. Trễ rồi, Mạc Du Hải nói. Điện thoại di động trong túi của Kiều Duy Nam vang lên, anh ta xem qua nó, vẻ mặt lập tức khó coi, lập tức cầm điện thoại chạy đi. Bỏ lại một câu không có lực uy hiếp, anh ta vội vàng bỏ chạy. Mặc dù hải cậu thật nhẫn tâm. Mặc dù hải không cảm thấy tàn nhẫn chút nào chỉ là đề cập với ông già một chút, ai ngờ ông già lại kiên quyết như vậy, xử lý chuyện đấy luôn. Cũng phải cho anh ta một bài học, đừng làm những chuyện không nên. Khách sạn đài thành sao, người đàn ông chậm rãi thốt ra vài câu, đôi mắt âm trầm mạnh mẽ, sau đó rất nhanh lại trở về bình thường. Vào buổi tối, Hạ Nhược Vũ có lý do để về sớm 2 tiếng trước khi tan làm, sau khi đứng dậy cô đã thay một bộ quần áo bình thường và chỉnh sửa tóc tai một chút lấy thích rời khỏi công ty. Cô liếc nhìn điện thoại, gần đến thời gian rồi, lập tức bắt taxi. Đến chỗ hẹn thì lại bị người ta chặn ở ngoài, khách sạn cao cấp bắt buộc phải mặc lễ phục mới được vào, cô ăn mặc luộm thuộm như vậy, bảo vệ có quyền ngăn lại, thưa cô, phiền cô về nhà thay quần áo rồi quay lại. Không thay quần áo thì không thể vào sao? Đúng vậy, hy vọng cô sẽ không làm chúng tôi khó xử, bảo vệ cũng không có hung hăng, mà ân cần nói với cô. Nếu có đặt trước có thể báo số phòng ra, tôi có thể giúp cô, nếu cô đã đặt trước thì tôi có thể mang cô vào. Ồ, không cần đâu, tôi đi ngay bây giờ, hạ nhược vũ tỏ ra đã cố gắng hết sức xoay người định ra về. Hạ nhược vũ, đứng lại cho tôi. Khi Hạ Minh Viễn nhìn thấy bộ quần áo mà Hạ Nhược Vũ mặc ông gần như chết lặng, trước đó ông đã nghĩ là đứa con gái ham chơi này rốt cuộc cũng đã hiểu được sự quan tâm của ba mẹ, bây giờ xem ra ông đã nghĩ nhiều rồi. Ba, mẹ, không phải là con không muốn đi, Hạ Nhược Vũ vô tội nhún vai. Hạ Minh Viễn còn muốn dạy dỗ mấy câu, giống như nghĩ tới cái gì, nên đành nhịn xuống, đi lên với ba. Vâng cô thờ ơ nhún vai và đi theo phía sau. Nhược vũ, ba con làm đều là vì lợi ích của con thôi, đường hồng xuân nhẹ giọng nói. Hạ nhược vũ vô tội chớp mắt mẹ con biết rồi, mẹ không thấy rằng con ngoan ngoãn đến đây sao, mẹ đừng lo lắng, con sẽ không gây rắc rối đâu. Này con đúng là, đường hồng xuân không biết nên nói cái gì, đành phải chịu thua. Ba người đã đi đến phòng riêng. Mặc dù khách sạn Đại Thành có danh nghĩa là một công ty, nhưng khách sạn Đại Thành cực kỳ xa hoa, một phòng riêng bình thường cũng rất khó có thể đạt được. Nhà họ Dương đã có thể đặt một phòng trung bình, điều này cho thấy họ đã rất chân thành. Người đón khách mở cửa ra, người ngồi trên ghế cũng đứng dậy. Mình viễn em dâu, các người tới rồi ông Dương đứng dậy chào hỏi. Bà Dương tự nhiên nắm lấy tay đường Hồng Xuân, nói vài câu chào hỏi, lúc này mới vô tình chuyển đề tài tới hạ nhược vũ, đây là nhược vũ sao, lớn nhanh như vậy, lúc bé cháu còn hay bò chơi với Minh Đức ở nhà bác đấy. Nhưng đến khi nhìn thấy bộ quần áo trên người cô, nụ cười giảm đi một chút nhưng trên mặt vẫn không thay đổi. chương 139, Kế hoạch của nhà họ Dương Hạ Nhược Vũ không để ý, bác gái, bác có nhớ nhầm không? Hình như là Minh Đức vừa khóc vừa đòi chơi với bọn cháu đấy. Ha ha, vậy sao? Có lẽ bác quên mất nụ cười trên mặt bà Dương cứng đờ, trong mắt hiện lên một tia không? Tích, Hạ Minh Viễn ở bên cạnh nghe thấy, lập tức bất mãn nói với cô. Nhược Vũ con nói chuyện như thế à? Con chỉ đùa thôi, con không nghĩ là bác gái sẽ thức giận đúng không ạ? Hạ nhược vũ cười với bà Dương. Bà Dương tất nhiên là không thể tức giận, làm sao mà tức giận chứ, nhược vũ thẳng tính như vậy, bác rất thích. Con bé có chút thẳng tính, nhưng cũng không có xấu tính, hạ minh viễn vui vẻ nói, vẫn bênh vực con gái mình. Bà Dương cười theo. Bà. Mẹ, để chú và dì ngồi xuống đi, hôm nay Dương Minh Đức mặc một bộ lễ phục rất trình tê, một bộ vest và giày da, đầu tóc cũng được trải chút cẩn thận, Hạ Nhược Vũ bên cạnh thì ăn mặc xuề xòa, có chút không được hài hòa. Dương Minh Đức có chút bất lực nhìn cô, nhưng Hạ Nhược Vũ lại biểu môi, không ngờ anh ta thật sự lại đến. Đây, khi bốn người đã vào chỗ ngồi, ông Dương bảo người đem đồ ăn lên, bọn họ nói chuyện công việc một chút. Và hai người được sắp xếp ngồi cùng nhau Hạ nhược vũ dùng cùi trò chọc vào cánh tay anh ta Nhìn mọi thứ trước mặt trầm giọng hỏi ốc sen Sao anh lại ở đây Có thể chấp nhận loại hôn nhân sắp đặt này sao Còn em thì sao Không phải em cũng đến đây sao Dương Minh Đức không trả lời mà hỏi lại Hạ nhược vũ nhướng mày nói Tôi không muốn tới Nhưng ba tôi đã ra lệnh tôi có thể làm gì tôi cũng rất bất lực Anh thường em là một người không sợ quyền lực. Dương Minh Đức cười khúc khích. Cô giả bộ có chút từng chảy, nói có lúc không thể theo ý mình được đến đây cũng không mất đi miếng thịt nào. Nếu thật sự để cho anh cưới tôi, anh cũng đồng ý sao? ánh mắt Dương Minh Đức lóe lên. Nếu anh đồng ý thì sao? Hạ nhược vũ vốn là đang nói đùa, nhưng không ngờ anh ta lại trả lời như vậy, ngay khi cô không biết phải trả lời như thế nào. Bà Dương đã nói, xem kìa, bốn người chúng ta chỉ nói về chuyện riêng, bỏ qua bọn nó rồi. Bọn nó mới là nhân vật chính trong buổi tối ngày hôm nay. Nhìn xem, hai người bọn họ đã nói chuyện rôm giả rồi. Xem ra, duyên phận đã tới thì không thể dừng lại được nữa. Hạ Nhược Vũ cười xòa, phối hợp diễn xuất với bọn họ. Đường Hồng Xuân thấy Hạ Nhược Vũ và Dương Minh Đức không có xa cách vui vẻ nói. Đúng vậy, chỉ cần bọn nó có quan hệ tốt, những người già chúng ta sẽ rất vui vẻ. Đúng vậy, em dâu, tôi lại có thêm một đứa con, nhược vũ nếu gả vào nhà chúng tôi, nhất định tôi sẽ coi con bé như con đẻ. Bà Dương tre miệng cười khẽ, không quên khen con trai mình, mình đức nhà chúng tôi từ nhỏ đã rất tài. Năng, ngoan ngoãn. Dù đi học hay đi làm bên ngoài đều khiến chúng tôi không lo lắng gì hết sau này sự nghiệp của ba nó sẽ để cho nó tiếp quản. Hạ Minh Viễn cũng bình thường, lập tức trả lời gia đình chúng tôi chỉ có một cô con gái nhỏ từ bé đến giờ. Cũng không bị một chút hủy khuất nào. Cho dù công ty nhà chúng tôi không phải công ty lớn, nhưng sau này đều sẽ giao cho con bé. hàm ý muốn nói với bà Dương rằng Hạ Minh Viễn chỉ có một cô con gái. Nếu nhà họ Dương dám bắt nạt cô, cô vẫn có toàn bộ cơ nghiệp nhà họ Hạ trong tay và cân nhắc việc của mình. Trong lòng Hạ Nhược Vũ chua xót khó chịu, ba cô trông có vẻ nghiêm túc, nhưng thực ra ông còn yêu cô hơn cả mẹ cô. Ha ha, đó là đương nhiên, đó là đương nhiên, bà Dương có vẻ hơi không vui, nhưng bà ta vẫn cố gắng chịu đựng mọi chuyện và giả vờ nói một cách thản nhiên. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy phụ nữ sau khi kết hôn thì tốt nhất là ở nhà chăm sóc chồng con, vấn đề sự nghiệp cứ để đàn ông đi đấu tranh, cháu có nghĩ vậy không Nhược Vũ? Bác gái, bác nói là sau khi kết hôn thì đưa Nhật Hạ giao cho nhà họ dương sao? Bà cháu vẫn chưa về hưu bác tính như vậy có phải không tốt lắm không? Hạ Nhược Vũ nói xong, che miệng xin lỗi, nói, bác gái, bác đừng nóng giận tính cách cháu thẳng như vậy. Nghĩ gì nói đó? khuôn mặt bà Dương ngay lập tức trở nên xấu xí, vẫn chưa được gả đi mà đã giữ gìn nhà mẹ đẻ rồi, nếu mà được gả vào thì còn làm sao nữa? Ông Dương nhìn thấy bà Dương như vậy thì lập tức ho khan mấy tiếng. Vẻ mặt bà Dương bình tĩnh lại. Ha ha, nhược vũ nói cũng có lý, không phải là bác muốn tốt cho con sao? Vậy thì cháu cảm ơn bác, Hạ Nhược Vũ giả dối cười một cái, liếc nhìn Dương Minh Đức có vẻ như đang muốn nói gì đó, hóa ra anh ta là một cậu bé yêu quý của mẹ, không thể ngờ được, không thể ngờ được. Dương Minh Đức cười khổ nhìn cô, dục vọng khống chế của anh ta quả thực sức mạnh, nhưng dù sao thì anh ta cũng đâu có thể làm gì. Bầu không khí vốn khá hài hòa đã bị Hạ Nhược Vũ làm cho thay đổi, Hạ Minh viễn coi trọng Dương Minh Vũ. Nhưng ông cảm nhận được suy nghĩ của bà Dương. Ông có chút do dự không biết quyết định của mình có chính xác không. Nếu nhược vụ kết hôn xong mà không được hạnh phúc thì ông sẽ rất hối hận. Tuy rằng mọi người đều biết hạ minh viện ông chỉ có một đứa con gái tương lai Nhật Hà cũng giao cho cô. Nhưng không phải ai muốn kết hôn cũng có thể kết hôn được nếu nhà họ Dương cũng vì lý do này thì không cần phải nói chuyện nữa. Nhược vũ vẫn còn quá non nớt, nếu con bé quyết định sớm như vậy, tôi lo là con bé vẫn chưa tính kỹ đâu. Ông Dương đúng là khôn khéo, ông ta thấy vẻ thay đổi của hạ Minh Viễn thì nói ngay. Minh Viễn, đừng lo lắng, cậu không biết thái độ làm người của tôi như thế nào sao. Đương nhiên là tôi sẽ đối xử với nhược vũ như con gái ruột. Hai nhà rất thân thiết, có chuyện gì thì sẽ biết luôn mà. Ông ta nói xong, ánh mắt có chút lén lút nhìn người phụ nữ bên cạnh trong lòng thầm mắng, ngu ngốc sau khi cưới về nhà, thì làm gì chả được nếu hôn nhân bị phá hủy ông ta nhất định sẽ không tha cho bà ta. Bà Dương cũng nhận ra sự việc có chút nghiêm trọng, nhỏ giọng nói. Đúng vậy, Minh Viễn em dâu, hai người đừng tức giận. Vừa rồi tôi chỉ nói đùa thôi, tôi không có ý gì cả chỉ là muốn tốt cho nhược vũ thôi. Thấy cả hai đã nói như vậy, vẻ mặt hạ Minh viễn dịu đi và nói sang chuyện khác cũng không nói gì đến chuyện kết hôn nữa. Ông Dương lo lắng và không thể nói rõ ra được, vì vậy ông ta đã liên tục nói những lời không đầu không đuôi. Tôi bắt đầu có chút thông cảm cho anh rồi đấy, hạ nhược vũ vỗ vỗ vai anh ta, nói nhỏ, Dương Minh Đức. Tuy rằng nhìn rất quyến rũ. Nhưng có một người mẹ như vậy, cho dù là người phụ nữ nào kết hôn cũng sẽ không may mắn. Gặp phải bà mẹ chồng gay gắt như vậy thì khổ cả đời, may mà cô không có về đó. Dương Minh Đức không nói được điều gì, mặc dù trong lòng anh ta đã biết câu trả lời nhưng vẫn có chút hụt hẫng chương 140, không khí áp lực. Đột nhiên có người vội vàng đẩy vào và nói nhỏ vào tai ông Dương vài câu. Thật sao? Ông Dương hơi kinh ngạc, người đàn ông kia nhìn Hạ Nhược Vũ rồi gật đầu, xác nhận điều này. Cuối cùng Hạ Nhược Vũ cảm thấy có chút khó hiểu. Ông Dương đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi, không giải thích gì, và bước ra ngoài với người đàn ông kia. Minh Vũ tôi xin lỗi, một vị khách quan trọng đột nhiên đến. Tôi sẽ chào đón một chút rồi quay lại ngay. Dương Minh Đức cau mày và liếc nhìn bà Dương, bà ta lắc đầu và nói không biết. Ba, khi nào thì chúng ta về, Hạ Nhược Vũ không quan tâm đến những vị khách quan trọng của ông Dương. Đúng lúc cô không có lý do nào để chối bỏ đây. Sắc mặt Hạ Minh Viễn cũng có chút khó coi, nhưng vẫn muốn cho xong việc chờ đến khi bác Dương trở lại đã. Tự nhiên đang nói chuyện mà chạy đi, nhà họ Dương đúng là không có phép tắc và nhà họ Hạ không thể chịu xấu hổ như vậy được. Khóe miệng hạ nhược vũ mỉm cười, cô không cần làm gì cả, sau tối nay chắc chắn ba cô sẽ hủy bỏ hôn ước với nhà họ Dương. Chú Minh Viễn thật xin lỗi, ba cháu nhất định có chuyện quan trọng cần giải quyết hôm khác chúng cháu sẽ đến nhà xin lỗi, Dương Minh Đức xấu hổ không biết làm thế nào. Bà Dương cũng lo lắng, sao thế? Vẫn chưa xong việc mà, Minh Viễn em dâu, đừng tức giận anh ấy sẽ lập tức quay lại ngay. Dù sao cũng đã quen nhau nhiều năm rồi, Hạ Minh Viễn gật đầu có chút không vui rồi ngồi xuống. Ngoại trừ Hạ Nhược Vũ không quan tâm, bầu không khí trở nên cứng nhắc. Ông Dương vội vàng quay lại. Dường như có thêm một bóng người, nhìn bóng dáng cao lớn đang đi tới, sau lưng Hạ Nhược Vũ lập tức cứng đờ, bàn tay siết chặt lại cao mày cúi đầu xuống và uống nước. Nước vốn dĩ không có vị, nhưng sao cô lại có chút đắng trong miệng chứ? Cậu Du Hải, mời vào. Chúng tôi có thể cùng cậu ăn tối là may mắn của chúng tôi rồi. Thư ký của ông Dương nhìn thấy Mạc Du Hải ở cửa và ngay lập tức báo cáo với ông ta, tình cờ là gần đây ông. Dương có một dự án của thịnh hoa. Trong vài ngày qua, ông ta đã chỉ ra rất nhiều tiền để tạo dựng mối quan hệ, nhưng vẫn không vơi tới được nhà họ Mạc. Lúc ông ta đang lo lắng không biết phải làm sao, anh lại mang cho ông ta một niềm vui bất ngờ, mặc dù hải gặp tối nay đều là những đối tác với ông ta coi như là cho ông ta một chút thể diện. Nói có mấy câu, nhưng ông ta không ngờ mặc dù hải lại đi tới khi biết ông ta đang ăn cơm với nhà họ hạ. Nghĩ rằng gần đây nhà họ hạ hình như có hợp tác với thịnh hoa, ông ta càng hy vọng con trai mình có thể kết hôn với con gái nhà họ hạ. Không chỉ Nhật Hạ sẽ trở thành của nhà họ Dương, mà toàn bộ nhà họ Hạ sẽ là của nhà họ Dương. Khoảnh khắc người đàn ông bước vào phòng, dường như anh đã lấy hết sinh khí bên trong, đôi mắt lạnh lùng vô tình quét qua Hạ Nhược Vũ, anh thản nhiên nhìn chỗ khác giống như Giang nhìn một người xa lạ. Hạ Nhược Vũ cũng đang cực kỳ căng thẳng, cảm giác như bị giã thú quan sát theo bản năng cô muốn chạy trốn. Đấm vải trên bàn ăn bị cô nắm chặt cảm xúc không thể ngăn cản tràn ngập trong lòng cô và vẻ hờ hững giả vờ của cô lập tức bị sụp đổ khi nhìn thấy anh. Chỉ có vẻ mặt bây giờ là đang che giấu cảm xúc của cô. Có quấy dày mọi người không? Mặc dù hải hỏi nhưng giọng điệu lại không có cảm xúc gì. Ông Dương nhanh chóng đáp. Không, không, cậu Du Hải, xin mời. Ông ta mang vị trí chủ trị của mình ra. Mạc Du Hải đi thẳng đến bên cạnh Hạ Nhược Vũ rồi ngồi xuống. Hành động kỳ lạ này khiến mọi người kỳ quái. Ở bên trái Hạ Nhược Vũ là Dương Minh Đức và Mạc Du Hải ở bên phải. Cô giống như là không quan tâm, nhưng để ý kỹ có thể sẽ thấy đầu ngón tay của cô đang hơi run. Tôi còn có một số việc cần bàn bạc với chú Minh Viễn. Mạc Du Hải dường như không quan tâm hành động của mình, vẻ mặt lãnh đạm nói. Hóa ra là vậy, ông Dương yên tâm. Ông ta còn tưởng. Không, chắc chắn là không, nếu là như vậy, Hạ Minh Viễn làm sao có thể đồng ý hai gia đình gặp mặt chứ? Ông ta lại vô thức ngồi xuống. Chỉ có Dương Minh Đức, người biết rõ sự việc đang nắm chặt bàn tay lại. Khi Hạ Minh Viễn nghe được lời mạc Du Hải, trong mắt ông thoáng hiện lên một tia do dự trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng sự nghi ngờ trong lòng càng ngày càng mạnh. Tôi nghe nói cô Nhược Vũ sắp kết hôn với anh Minh Đức. Chúc mừng, chúc mừng, giọng nói rõ ràng của. Mặc dù hải rơi vào tay hạ nhược vũ, hóa thành vô số cây kim đâm vào tim cô, đau đớn khiến cho cô hoảng sợ. Đột nhiên hạ nhược vũ như trở thành một con người khác, cô thả tấm khăn trải bàn ra, vui vẻ ôm lấy cánh tay của Dương Minh Đức nghiêng đầu dựa vào cánh tay anh ta, ngọt ngào nói. Cảm ơn anh du hải đã chúc phúc, tôi chắc chắn sẽ cùng Minh Đức hạnh phúc cả đời. Đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông trùng xuống một chút, anh nghiêng đầu nhìn nụ cười ngọt ngào của cô Khóe miệng hơi giật giật, không có gì Rõ ràng nhìn thấy anh đang cười, trong lòng hạ nhược vũ cảm thấy lạnh lẽo, trên lưng cô thậm chí còn toát ra Một tầng mồ hôi lạnh suýt chút nữa thì không duy trì được vẻ mặt cô cười cười rồi rời mắt đi nơi khác, không dám nhìn anh Dương Minh Đức nhìn thấy sự thay đổi đột ngột của Hạ Nhược Vũ, lập tức hiểu ý đồ của cô, mặc dù cảm thấy có chút không thoải mái nhưng anh ta vẫn phối hợp với cô, đưa tay lên sờ lên tóc cô trầm mặc nói, Nhược Vũ luôn thẳng tính như vậy, hy vọng anh Du Hải không để bụng. Trước khi Hạ Nhược Vũ phản ứng lại hành động của Dương Minh Đức, thì cô đã nghe thấy anh ta nói, tai cô lập tức nóng lên, không phải vì ngại ngùng mà là xấu hổ. Chắc chắn Dương Minh Đức nghĩ cô là loại phụ nữ tồi tệ, dùng anh ta để chọc giận người đàn ông khác. Nghĩ đến chuyện này, trái tim cô lại trùng xuống, tại sao cô lại muốn làm anh thức giận chứ? Điều đó không còn cần thiết nữa, phải không? Cảnh tượng này rơi vào trong mắt mặc du hải lại là một ý nghĩa khác, một cảm giác nguy hiểm đang dâng trào, nhất là khi nhìn thấy hành động của Dương Minh Đức, nụ cười trên miệng anh càng lạnh lùng, có thể làm người ta hoảng sợ. Ít nhất là Hạ Nhược Vũ nghĩ như vậy. Đúng lúc cậu Du Hải đang ở đây, Minh Viễn, tại sao chúng ta không bàn nốt chuyện của hai đứa trẻ đi nhỉ? Ông Dương mở miệng nói. Vốn dĩ Hạ Minh Viễn còn đang do dự, không biết ông nghĩ đến cái gì, đột nhiên đổi ý, được rồi, con bé cũng. Không còn nhỏ nữa, cũng nên lập gia đình rồi, chúng ta thì một ngày tốt để tổ chức đi. Hạ Nhược Vũ không nghĩ rằng mọi chuyện lại trở nên thế này. Ba con. Cô vẫn muốn ngăn cản, nhưng ba cô nhìn qua cô thì cô đành ngậm miệng lại. Chuyện này có phải là hơi vội vàng không, Minh Viễn? Đường Hồng Xuân có chút lo lắng hỏi, bà ấy luôn cảm thấy quyết định này có chút quá vội vàng.